Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Để 2975 chương Huyền Vũ chân linh nghiêm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Lâm Hiên sắc mặt âm u đến cực chỗ. Tuy nhiên việc đã đến nước này, quấn úp buồn bực cũng không có tác. Dùng thiên kiếp rất nhanh liền xe giúp xuống, việc cấp bách là nghĩ biện pháp như thế nào đem này nhất quan sông quá. Lâm Hiên trong đầu ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại trên tay động tác. Lại nhất điểm cũng không chậm. Tay áo bào phất một cái, nhất cái người Ngọc Bình bay vút xuất ra. Vẹp nắp bình thấm vào ruột gan mùi thơm nhi từ bên trong phiêu tán. Vạn niên linh nhũ. Đương nhiên là trải qua lam sắc tinh hải làm tinh thuần phía sau bảo. Vật! Mặc dù là lâm hiên này trùng cấp bật tu tiên giả, uống xong số lượng. Giọt cũng có thể nhanh chóng đem tiêu hao pháp lực khôi phục. Vốn là hẳn là dùng tại đánh nhau chung, bất quá lâm hiên vừa mới đánh. Sâu vào bình cảnh, mặc dù cơ duyên xảo hợp, nước chảy thành sông liền. Đem cửa ai khó trải qua, nhưng này trong quá trình tổn thất pháp lực. Cũng không phải chuyện đùa. Nếu thiên kiếp tại mấy ngày phía sau mới rớt xuống Lâm Hiên tự nhiên Có khả năng dựa vào tính tỏa điều tức đem pháp lực bổ sung tề tuy nhiên hôm nay thời gian cũng là không còn kịp nữa Bất đắc dĩ Lâm Hiên không thể làm gì khác hơn là nuốt phục vạn niên Linh nhũ Vật này trân quý không cần phải nói Phục quá nhiều còn có chỗ hỏng Tuy nhiên giờ này khắc này Lâm Hiên đã bất chấp dù sao mạng nhỏ mới là là tối trọng yếu Việc cấp bách là đêm này đáng sợ thiên kiếp chống đỡ qua cho tới mặt Khác đồ hôm nay cũng có thể không cần đi nhiều hơn làm suy nghĩ Sự có nặng nhẹ cũng là trước mắt đạo lý này Lâm Hiên phản ứng bất khả gọi là không nhanh chóng mà cả cái người Không gian bên trong linh khí Đã bay nhanh hướng tới bên này tụ tập Mặc dù là A-tu-la-vương bố trí trận pháp Cũng không có hiệu quả Thiên địa chi uy tự nhiên có cực kỳ huyền diệu pháp tắc Lâm hiên ngang cao đầu Nhìn phía xa xa bầu trời Trong đó phong khởi Vân dũng càng thêm đáng sợ Chính là phủ cận tất cả thiên địa nguyên Khí lập tức trở nên hốn loạn dĩ cực Hướng tới bên này điên cuồng Ngưng tủ, Lâm Hiên con mắt hiếp lại, chỉ thấy trong thiên địa nguyên khí cùng vân. Thải dung hợp, hình thành nhất vượt gì dĩ cực nước xoáy. Đường kính ngàn trượng có hơn, sâu không thấy đáy bên trong mơ hồ tản. Mắt ra pháp tắt hơi thở, ai? Lâm Hiên thở dài, thượng cổ điển tịch đã ghi chép quả nhiên không. Uổng thiên kiếp như là rất nhanh rớt xuống, nọ uy lực đem không dĩ lạ. Thường hôm nay khảo nghiệm còn chưa bắt đầu Nhưng Lâm Hiên như thế Nào nhãn lực này nhất quan phổ thông tu sĩ Chống đỡ qua tỷ lệ không Đủ một phần trăm Một phần trăm so sánh cổ tử nhất sinh càng thêm hiểm ác Nói xong rõ Ràng rõ ràng nhất điểm không sai biệt lắm Chính là ngã xuống đỉnh rồi Tuy nhiên Lâm Hiên trên mặt không có quá nhiều sợ hãi sắc Hắn dù sao không phải phổ thông tu tiên giả, người khác khó có thể. Trải qua, hoán làm chính mình tình huống rồi lại khác đương khỏi nói. Đương nhiên, như trước là phi thường hiểm áp. Vạn vạn sơ ý không được. Trong đầu ý nghĩ chuyển xong, lâm hiên thâm hít sâu, tay áo bào phất. Một cái, nhất khối số lượng tất lớn nhỏ pháp bảo từ ốm tay áo của hắn. Trung như cá lội xuất ra. Vật ấy làm mẹp hình dáng đen nhánh như mực. Lại cùng nghiêng thai. Nghiên mực so sánh phản phất. xả vừa nhìn không có gì thần kỳ. Tuy nhiên nhìn kỹ. Lại phát hiện cái. Đó tạo hình phong cách cổ xưa. Mặt trên sở hoa văn trang sức hoa văn. Càng là huyền diệu đến cực chỗ. Huyền Vũ Trân Linh Nhiên. Lâm Hiên được tự tuyết hoa thánh tổ. Tuy. Không phải tiên thiên chi bảo, nhưng phẩm chất quy lực cũng là không. Tầm thường, lần này đây đối mặt chính là thiên kiếp. Trước tế xuất phòng ngự pháp, bảo bất luận tử na cái người góc độ cái. Này ứng phó đều là không. Hề ti vết nhỏ, mà lâm hiên thủ đoạn đương nhiên không chỉ có với này. Chỉ thấy hắn một cái khẩu nhất đoàn thanh khí có trong miệng mặt phun. Ra, nọ đoàn thanh khí dày đặc dĩ cực càng thêm huyền diệu chính là Bên, trong tựa hồ còn bao bọc có nhất nhỏ bé đồ Ly khai miệng sau này nhanh chóng trở nên to lớn theo sau thanh khí Tản ra cũng là nhất phong cách cổ xưa tiểu đỉnh ánh vào mi mắt Cổ kính, làm người khác dư vị du trường Linh quyết đỉnh Này chủng độ phổ thông phân thần kỳ tu sĩ đừng nói lấy ra nữa Liền Ngay cả nghe chỉ sợ cũng không từng nghe nói quá Lâm hiên thực lực hơn xa cung cấp rất nhiều Không chỉ có là pháp lực Dày đặc sở học rộng lớn Pháp bảo sắc bén cũng là nhất cái người Rất trọng yếu thừa tố Hai kiện bảo vật nhất xuất Lâm hiên mặc dù không thể nói khí định Thần nhàn Nhưng cùng vừa mới so sánh với, sắc mặt cũng rõ ràng xem. Tốt một chút, mơ hồ có vài phần tự tin từ trên người của hắn tán phát. Ra, thiên kiếp tái đáng sợ lại như thế nào, chính mình từ bước lên tu tiên. Đường trải qua mưa gió nhiều vô số kể, lần này đây cửa ai khó, cũng nhất định có khả năng trải qua. Cái này ý nghĩ vừa mới chuyển xong, rung động lòng người nổ vang. Thanh âm liền chuyển vào cái lỗ tai, lâm hiên theo tiếng ngang cao. Đầu theo sau liền nhìn thấy hỏa quang chói mắt. Nhất mỗi cái người hỏa cầu ánh vào mi mắt chung, như mưa điểm loại. Đi xuống lạc, mục tiêu đúng là chính mình chỗ này đỉnh núi. Những, này hỏa cầu lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng nhỏ nhất đường kính. Cũng có trưởng hơn thanh thế kinh người vô cùng. Cho tới số lượng nọ càng là khó nói nên lời Ngàn vạn cũng không phải Nhất cái người khoa trương hình dung từ T Lâm Hiên ngã hút một cái lương khí Mặc dù đối này thiên kiếp đáng sợ Trong lòng hắn Sớm có chuẩn bị Nhưng ngay từ đầu liền như thế mãnh liệt áp Nhiều ít còn là có chút Vượt ra ngoài dự tính Bất quá kinh ngạc quy kinh ngạc Lâm Hiên trên tay động tác Cũng là nhất điểm cũng không chậm như trước có như nước chảy mây trôi một loại tay phải dơ lên nhất chỉ hướng trước điểm đi tật huyền vũ chân linh nhiên linh quang chợt lóe theo sau cấp tốc chuyển động đứng lên đường kính nhất thời biến lớn đến trưởng hứa chu vi đem lâm hiên thân hình tre lấp mà còn không có hoàn tối om xương mù từ phía trên phun đột nhiên Dĩ này bảo là trung tâm trầm chạp lan tới tiếp theo nhất Luồng bút mặt chi hương tràn ngập xuất ra Nọ xương mù một chút cuồn cuộn theo sau liền liền ngay cả thành Một mảnh mặt ngoài còn có vô số nắm tay lớn nhỏ phù văn hiện lên Theo sau những Này phù văn đón gió chợt lóe cư nhiên biến thành lợi Kiếm hướng về hỏa cầu đón chào Tiến công chính là tốt nhất phòng ngự. những Này huyền diệu kiếm. Khí. Vì tất năng lực toàn bộ ngăn trở hỏa cầu công kích. Nhưng nhiều. Ít tổng có thể đem bọn họ cấp suy yếu một chút. Oanh. Sau một khắc. Lời kiếm cùng hỏa cầu đụng vừa nổi lên. Nổ mạnh thanh âm. Vang vọng phía chân trời. Huyền vũ chân linh nghiêng uy năng không tầm thường. Nhưng những. Này. Kiếm khí nhưng không có phát ra nổi dự tính hiệu quả, hỏa cầu bị suy. Yếu quả thực không nhiều lắm, như trước phô thiên cách địa hướng tới. Chính mình bên này oanh lạc. Bất hào. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, nhìn này thanh thế, huyện vũ chân linh. Nhưng bản thể cũng chưa chắc có thể đem bọn họ toàn bộ ngăn trở. Lâm Hiên sau lưng lông tóc dựng đứng, đã mơ hồ cảm giác được lớn lao. Uy hiếp. Nay một chút như thực sự kề cận được thực, ngã xuống mặc dù không đến mức, nhưng trọng thương cũng là khó tránh khỏi. Kinh hãi xuống, Lâm Hiên tay phải giơ lên, tại trước ngực vẽ một vòng. Tròn theo sau nhất đạo pháp quyết từ đầu ngón tay điểm đi ra ngoài. Phốc, có chút nặng nề tiếng vang truyền vào cái lỗ tai, lại thấy linh huyết Đỉnh quang mang kỳ lạ đại phóng, theo sau nhất tầng xanh thẫm sắc. Quần sáng tỏ khắp xuất ra, đem Lâm Hiên thân thể bao bọc. Cả cái người quá trình nói đến phức tạp, kỳ thật tại trong nháy mắt liền hoàn thành. Như thế, tổng năng lực chặn đi. Lâm Hiên thì thảo tự nói thanh âm truyền vào cách lỗ tai, đối với huyền thiên chi bảo uy lực, hắn còn là tin tưởng 10 phần, tuy nhiên sau Một khắc, khó có thể tin nổi gì biến xảy ra. Thứ nữa, thế tới rất mạnh hỏa cầu cư nhiên dừng lại theo sau chợt lóe một cái. Còn một cái con hỏa điểu bị huyễn hóa ra đến. Những, này hỏa điểu lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng nhỏ nhất chiều cao. Cũng có trưởng hơn càng khó có thể tin nổi chính là những, này hỏa. Điều cư nhiên có cửa cách người đầu lâu tướng Mão hung áp đến cực, chỗ b sơ tối ngày hôm qua đến ra, vốn có tưởng hôm nay khôi phục bình. Thường thay đổi, biết được tam thiên không viết, hôm nay có điểm tìm. Không được trạng thái, tốc độ kỳ chậm, hôm nay cũng chỉ hảo nhất. Trương, Minh Thiên ngày mai nhất định khôi phục, xin lỗi. Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của...